Tác phẩm: Uyên Ương Đào. Tác giả: Kim Dung. Người dịch: Huỳnh Ngọc Chiến. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Văn hóa Phương Nam, ấn hành năm 2007. Người đọc: Ngọc Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện giận kình trang gọn gẽ, đứng sóng vai chắng ngang đường. Nếu là bọn hắc đạo từ một sân trại nào thì làm gì chỉ có bốn người ở nơi rừng tùng rậm rạp này mà lại không bố trí thêm người mai phục. Còn nếu là bọn giặc có giòi tiền máy lộ thì thấy tiêu đội thanh thế rầm rộ như thế, e rằng chạy còn chưa kịp. Lẽ đâu dám chạy ra nghênh ngang chắn lối. Chẳng lẽ là bậc giỏi lâm cao thủ, cây tài giỏi mà ra đây? nhìn kỹ lại bốn người kia. Tẫn cùng mé trái là một người thấp nhỏ, cầm nhọn, tay cầm một đôi nga mi cương thích. Người thứ hai vừa cao vừa mập, đứng sừng sững chẳng khác nào một cái tòa tháp sắt. Trước mặt y là một tấm bia đá lớn, trên bia khắc mấy hàng chữ: Tiên khảo hoàng phủ quân thành bảng chi mộ. Tức là mộ của phụ thân là hoàng thành bảng. Đây chính là một tấm bia mộ không hiếu đặt trước mặt y để làm gì? Quang Thành Bán à? Trên giang hồ chưa từng nghe có vị tiền bối cao thủ nào tên như vậy. Người thứ ba, dáng người tầm thước, mặt mũi trắng trẻo. Nếu hàm răng không hô ra ngoài một tấc và cái mũi không tẹt xuống mất nửa tấc thì có thể xem là người tướng mạo anh tuấn. Trong tay y cầm một đôi lưu tinh chùy. Tấn cùng mép phải là một gã trung niên dáng vẻ bệnh hoạn, quần áo lam lũ Miệng ngậm một tẩu thuốc, mắt thì liêm diêm, thông thả nhả khói, dường như chẳng coi tiêu đội 70 người đang đi tới kia vào đâu. Ba người kia thì không có gì đáng nói, nhưng gã bệnh hoạn kia hẳn là một kình địch nội công thâm hậu. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu chuyện đã từng nghe thấy trên chốn giang hồ bỗng hiện lên trong óc. Một bà lão đầu tóc bạc phơ dùng tay không nhấc năm tên tiêu đầu, cướp đi một ngân tiêu lớn. Một gã ăn mày đại náo công đường Phủ Thái Nguyên, các thủ cấp Dương Tri Phủ rồi đi mất, không biết về đâu. Rồi một cô gái xinh đẹp đánh ngã Trương Đại Quyền sư ở Phủ Đại Đồng, dùng tấn bắc vốn đã nổi danh hơn 20 năm. Những nhân vật càng không có tướng mạo kinh nhân, dáng vẻ càng tầm thường thì võ công lại càng ghê gớm. Đúng như trên giang hồ vẫn thường nói, thực tài không lộ tướng, lộ tướng chẳng thực tài thấy đã bệnh hoàng đang liêm viêm hút thuốc kia. Vị tổng tiêu đầu của uy tín tiêu cục phủ Tây An, tỉnh Thiểm Tây là thiết tiên chấn bác phương Chu Uy tín, bất giác đâm ra ngẩn ngậy. Tự nhiên y đưa tay lên sờ cái bọc đeo sau lưng một cái. Món bảo tiêu kia này các thấy trị giá đến 10 vạn lạng bạc, do đại thương gia buôn muối là Uông Đức Vinh ở phủ Tây An ủy thác. 10 vạn lạng bạc quả không phải nhỏ. Nhưng trước đây, uy tín tiêu cục đã có lần báo tiêu đến hai chục vạn lượng, bốn chục vạn lượng rồi, thì kim ngân tại giờ cũng không phải là cái gì lạ lẫm. Từ khi rời phủ Tây An, y chỉ lo là lo hai thanh đao giấu trong cái bọc sau lưng. Vì câu chuyện đã nghe đêm hôm đó tại phủ tổng đốc xuyên Thiểm. Người nói chuyện với y chính là xuyên Thiểm tổng đốc đại nhân Lưu Ưu Nghĩa. Chu Uy tín tuy tiếng tâm lưng lấy giang hồ, Bình Sinh cũng đã từng gặp qua các vị quan phủ, nhưng viên quan lớn nhất y được gặp chẳng qua cũng chỉ là Tri phủ. Lần này lại được đến Tổng đốc đại nhân đích thân tiếp kiến, như bất ngờ được một ân huệ quá lớn, khiến y đâm ra lo sợ, cứ thấp thỏm ngồi đứng không yên. Mấy câu nói của Lưu đại nhân y đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Chu tiêu đầu, cặp đau này gọi là uyên ương đau, thật vô cùng quý giá. Ngươi hãy nhận lấy. Đấng Kim Thượng từ khi còn là bối lạc đã từng bí mật phái người thân tín đi tìm khắp nơi. Đến khi lên ngôi rồi, ngài lại hạ mật chỉ, ra lệnh cho tổng đốc tuần phủ 18 tỉnh tra xét giò Lan. Phải khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân của cặp yên ương đào, nhưng hai tên gian đồ này đã giấu biệt, dù cho tra khảo cách nào cũng tìm không ra. Thủy chung vẫn chẳng khác đá chìm đáy bể. Hừ. Hmm. May mắn thay, nhờ tổ tiên bản tổng đốc tích đức và nhờ hồng phúc của hoàng thượng, rốt cuộc cặp đao này lọt vào tay ta. Ha ha. Cho nên mới phải nhờ uy tín tiêu cục các ngươi hộ tống cặp uyên ương bảo đao này tiến kinh. Trên đường tuyệt đối chớ tiết lộ phong thanh. Nếu ngươi đem được bảo đao đến Bắc Kinh Bình An thì khi trở về dĩ nhiên sẽ được trọng thưởng. Đại danh của uyên ương đao y đã từng nghe sư phụ nói đến. Uyên ương đao gồm một thanh dài, một thanh ngắn. Bên trong đao có giấu một đại bí mật của Võ Lâm. Kẻ nào được nó sẽ trở thành vô địch trong thiên hạ. Năm chữ vô địch ư thiên hạ, tức là vô địch trong thiên hạ, là đại nguyện vọng mà người học võ nào cũng ngài đêm mơ ước. Chu Uy tín khi đó nghe rồi, vẫn tưởng đó chỉ là lời đồn chớ trên đời làm gì có nguyên ương đau cất giấu bí mật vô địch thiên hạ bao giờ. Nào ngờ, xuyên thiếm tổng đốc Lưu đại nhân lại có được nguyên ương đau thật. Lại còn sai y hộ tống tiến kinh dâng lên hoàng thượng. Đôi đau được gói chặt trong tấm vải vàng và niêm phong đóng ấn tín quả tấp của tổng đốc đại nhân. Y dặn hết sức mong mỏi được xem đôi đau đó hình dáng thế nào, nếu như may mắn biết được bí mật trong đau thì thiết tiên trấn Bắc phương Tức là roi sắc chấn động tám phương sẽ biến thành thiết tiên cái thiên hạ, tức là roi sắc uy chừng thiên hạ. Nếu vậy thì quả là điều vô cùng tuyệt diệu rồi. Thế nhưng dấu niêm phong của tổng đốc đại nhân ai dám phá ra? Chu đại tiêu đầu suy đi tính lại, nghĩ mình chỉ có một cái đầu cho nên đành thôi. Tổng đốc đại nhân có phái bốn tên vệ sĩ thân tín cải trang làm tiêu sư đi lẫn trong tiêu đội. Nói là để giúp đỡ y, nhưng kỳ thực là để giám thị mà. Trước hôm tiêu đội khởi hành một ngày, phủ tổng đốc lại phái mấy tên sai nha đến mời toàn bộ cả nhà y, lớn bé già trẻ 12 người vào trong quân doanh tạm trú, nói rằng sau khi Chu tổng tiêu đầu phó kinh, trong nhà không có kẻ trông nom, sợ tổng tiêu đầu không yên tâm, cho nên đưa gia quyến y vào dinh an trí. Chu uy tín hành tổ giang hồ đã lâu Lẽ nào không hiểu sự tình bên trong? Chẳng phải quan tổng đốc lo chú tổng tiêu đầu không yên tâm về già trẻ trong nhà, mà chính là vì lưu đại nhân không yên giả cho cặp bảo đao, cho nên đã lùa hết toàn gia cao đường lão mẫu cùng vợ con của y vào phủ làm con tinh đó thôi. Cặp uyên ương đao kia nếu trên đường có gì sơ sót, thì cái đầu y không còn trên cổ đã đành, mà toàn gia già trẻ cũng đừng hồng sống sót. Y trên đời đã từng chịu biết bao cảnh sóng to gió cả, lăn lộn phong pha. Anh hùng gặp cũng nhiều, mà tiểu nhân cũng lắm. Đã từng chặt đầu người khác, nhưng chưa bị người khác chặt đầu. Có thể coi là một tai giang hồ lão luyện, nhưng chưa từng gặp phải chuyến áp tiêu nào vừa mừng vừa sợ, tâm thần bất ổn như chuyến này. Nếu mà hộ tống được bảo đau bình an đến kinh đô, Lưu đại nhân đã từng chính miệng hứa sẽ trọng thưởng. Dĩ nhiên là quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, tức là quân tử chỉ nói một lời, ngựa hay chỉ cần một roi. Không chừng hoàng thượng cũng vui vẻ ban cho một chức quan nhỏ bé, từ nay sẽ dinh hiến tổ tông, công danh phơi phới. Chu đại tiêu đầu sẽ thành Chu đại nhân, Chu đại lão gia. Từ Tây An đến Bắc Kinh, nếu nói xa thì không xa, nhưng bảo gần thì cũng chẳng gần. Đường đi đã qua non cao, Trại cướp cũng đến ba bốn chục nơi. Bọn hát đạo tầm thường thì cây thiết tiên chấn bác phương của y có coi vào đâu. Tám phương còn trị được thì một phương con bà nó chẳng lẽ trị không xong. Nhưng hai câu, có được uyên ương đao, vô địch trong thiên hạ, đã khiến biết bao cao thủ giỏ lầm trong chờ đỏ cả mắt mà. Thành thử bên ngoài thì y áp tải xe muối, nhưng bên trong kỳ thực là hộ tống bảo đao. Nếu chẳng mai Tiêu Ngân có mất, miễn là bảo đảm tới được kinh đô thì chẳng ngại gì. Một vị thượng quan, một tòa công đường đồ sộ như lưu đại lão gia, tiền tài vật báo vào như nước thì 10 vạn lạng bạc có gì mà đền không nổi. Huống chi đại lão gia chỉ có thò tay lấy tiền chứ có đền tiền ai bao giờ. Chu Uy tính tay trái sợ giờ cây thiết tiên để bên hông, dương mắt nhìn bốn gã hán tử, sau cùng tằng hắn một tiếng Dòng tay ôm quyền nói: "Tại hạ đi qua quý địa, chưa kịp thỉnh an bằng hữu, quả thật thất lễ, xin các hảo bằng hữu thứ tội cho." Trong bụng y đã có chủ ý, nếu không phải động thủ thì hay nhất, bằng không thì gã Hoa Lao kia xem ra chẳng dễ chơi. Trên chốn giang hồ có câu, chuyện đời cẩn thận đều suôn sẻ, nóng nảy một phân bước chẳng xong. Chỉ thấy gã bệnh quạng kia đưa tay trái lên ôm ngực, ho sù sụ. Gã thắp nhỏ dãy cây nga mi thích một cái. Cớt giọng lanh lạnh nói. Khấu đầu thỉnh an thì chẳng cần. Bảo vật ngươi đang bảo vệ, hãy để lại cho bọn ta. Chú y tính kinh hãi nghĩ thầm. Khi tiêu xa ra đi, đến ngay những tiêu sư thân tính nhất của ta cũng chỉ biết là đang bảo hộ vàng bạc mà. Sao gã này lại biết mình đang hộ tống bảo vật? Quả là giang hộ co cầu... Lai like giả bất thiện, thiện giả bất lay. Like. Tức là kẻ tốt thì không đến, kẻ đến chẳng tốt lành gì. Mình phải hết sức cẩn thận mới xong." Y nghĩ vậy bèn ôm quyền mà nói, "Xin tha cho tại hạ mắt kém, thỉnh giáo đại danh của bốn vị hào hán bằng hữu là gì?" Gã gầy gò đáp, "Ngươi xưng tên trước đi." Chu Uy tín đáp, "Tại hạ họ Chu, tên Uy tín, bằng hữu trên chốn giang hồ tặng cho một ngoại hiệu." Chưa bằng thiết tiên chấn bác phương. Gã bệnh quạng cười khẩy. <cười> cái ngoại hiệu đó cũng được. Có điều nên đổi chữ chấn làm chấn động thành chữ bái đi. Cuối lại thì hơn. Gã gầy gò ngạc nhiên. Đổi thành chữ bái hả? Ồ, họ chu kia. Đại ca ta đổi cái ngoại hiệu đẹp đẻ của người thành thiết tiên bái bác phương đó. Đại ca liệu sự như thần. Nói ra nghe có lý lắm mà. Y nói xong, cả bốn gã hắn tử cùng ôm bụng mà cười. Chu Uy tín nghĩ thầm, người ta bảo nhận cái nóng nãy một lúc tránh được phen bực trăm ngày, thôi thì cứ một sự nhận là chính sự lành. Y bàn cố nén giận mà nói, "Khác gì lại đùa rồi, bốn vị là hảo hán phương nào, đóng trại trên núi gì? Ờ vị nào là đương gia đứng đầu?" Gã gầy gò chỉ người bệnh hoạn kia nói, "Được có nói cho ngươi nghe cũng chẳng hề gì, nhưng mà nghe xong đừng có sợ nghe. Đai ca ta là Yên Hà thần Long tiêu dao tử, nhị ca là sông trưởng khai bi thương trường phong, tam ca là Lưu Tinh Hãng Nguyệt qua kiếm ảnh. Còn kẻ hàng này là Bát Bộ Hãng Thiêm, trại chuyên chư đạp tuyết vô ngấn, độc cước thủy thượng phi, xong thích cái thất tịnh, cái nhất mình. Chu Uy Tín càng nghe càng lấy làm lạ, nghĩ thầm, "Ngoài hiểu cô gã này sao lại cà kê lồng thồng đến như vậy?" Lại nghe cái gã gầy gò nói tiếp, "Anh em ta bốn người kết nghĩa Kim Lang, hành hiệp trượng nghĩa, chuyên môn chống lại kẻ mạnh giúp đỡ người yếu, cướp của bọn nhà giàu giúp đỡ kẻ nghèo. Trên giang hồ gọi là Thái Nhạc Tứ Hiệp là vậy đó." Chu Uy Tín nghĩ thầm, Cứ nghe ngoại hiệu của bốn tên này thì gã gầy gò chắc khinh công cao siêu, cái gã to cao trữỡng lực trầm hùng, công phu lưu tinh chuy của gã mặt trắng ác có chỗ độc đáo đi. Còn bảy chữ Yên Hà Thần Long tiêu giao tử, hẳn là thân phận của bậc võ lâm tiền bối. Thế ngoại cao nhân đi. Có điều, cái tên Thái Nhạc Tứ Hiệp này mình chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng đã dám xưng là hiệp, dĩ nhiên tài nghệ cũng không phải tầm thường rồi. Chúng giang hồ thường nói, chẳng thà không biết chữ, không thể chẳng biết người. Y bèn dòng tay nói, à, ngưỡng mộ đã lâu. Tệ tiêu cục giống chưa từng có xích mít gì với tứ hiệp, xin nhường đường cho đi. Ngày sau thể nào cũng thành tâm bái ít. Cái nhất mình gõ hai cây nga mi thích kêu con con, nói. Muốn nhường đường thì cũng chẳng khó gì, bọn ta chẳng cần tiêu ngân của ngươi đâu. Đi mượn hai món bảo vật đi dùng là đủ rồi, xong rồi ngươi cứ việc đi." Chu Uy Tính hỏi lại. "Xin hỏi bảo vật nào vậy?" Cái Nhất Minh nói, "Ha, ngươi lại còn hỏi ta thì kể ra cũng lạ. Chính ngươi không biết, làm sao mà ta biết được?" Chu Uy Tính nghe vậy, biết câu chuyện hôm nay chẳng thể nào dàn xếp ổn thỏa, bọn Thái Nhạc tứ hiệp chính vì muốn lấy cặp nguyên ương đau yên mang trên lưng mình mà đến đây. Yên Nghị Thầm Giang Hộ thường có câu, đã đánh thì không nương tay, nếu nương tay thì đừng đánh. Bốn tên này ắt sẽ ra tay sát thủ đi. Y bàn từ từ rút cây cương tiên ra, nói: "Nếu đã vậy, tại hạ xin được lĩnh giáo cao chiêu của Thái Nhạc Tứ hiệp, không biết vị nào ra tay trước." Y quay lại nhẩy tay, năm tên tiêu sư và bốn tên đại sĩ ở phủ tổng đốc cùng chạy lại. Chu Uy tín hạ giọng nói: Đối phó với bọn lục lâm đạo tặc này, không cần phải dùng quy củ giang hồ gì ráo đâu, tất cả cùng xông lên. Trên giang hồ thường nói, chỉ cần có thật đông người, khiêng đá qua sông cũng đặng. Thế nhưng trong bụng y cũng đã có chủ ý rồi, thầm nghĩ, cứ để bọn họ tiếp chiến với bốn gã này, ta cứ cướp đường mà chạy, hộ tống được uy ương đau về kinh xứ là thượng sách. Chốn giang hồ thường nói, đánh cho một trận tá tơi, đến lúc gặp chuyện còn hơi sức nào. Bỗng nghe cá nhất mình nói, Đại Tiêu Đầu, cặp nga mi thích của ta bao trùm cả bảy tỉnh, xin được đấu với roi sắt lại tám phương của ngươi một trận đất lở trời long, thức điên bát đảo xem nào." Nói xong, y lạng người một cái xông tới trước. Chu Y Tính không xuống ngựa, giơ thiết tiên lên sử chiêu đào viên đoạt xóc, gạt nga mi thích của y ra, hai chân kẹp lại thúc ngựa chuồn đi. Cái Nhất Minh kêu lên, "Ê, giỏi nhỉ? Đại Tiêu Đầu mà tính chạy hả?" Chu Uy Tín quay lại hô, "Ta chạy ra ngoài khu rừng xem có ai mai phục hay không mà." Nói xong dụ ngựa chạy thẳng, qua kiếm ảnh liền dung lưu tinh truy đánh thẳng nhiều lưng y. Chu Uy Tín đưa roi bên trái về phía sau, sử chiêu giả sấn tam trại, đoán đỡ nghe keng một tiếng, gạt lưu tinh truy quay ngược lại. Y chạm binh khí cùng hai gã hoa cái, thấy chiêu số của họ không có gì tinh diệu, nội lực thì cũng bình thường. Quay lại Thấy gã tiêu giao tử kia đứng dựa vào gốc cây, tay thì cầm ống điếu, xem bọn tiêu sư dây thái nhạc tâm hiệp vào giữa mà vẫn bình thản như không. Chu Uy tín trong bụng hoảng sợ rồi. Nếu mà đợi đến lúc gã này ra tay thì mình chậm một chút, ắt không cách gì thoát thân rồi. Giang Hồ thường nói tảnh không chịu chạy, đợi lúc ước cả đầu. Y quay lại, dùng thiết tiên quốc vào mông con ngựa một cái, con giật liền chạy lồng lên. Nhưng ngay khi đó, Tiêu Dao Tử liền giung tay phải lên hô lớn: "Xem tiêu đi!" Nghe tiếng gió vút bên người, một ám khí đen xì ném tới. Chu Y Tính giơ cương tiên ra đỡ, nghe phạch một tiếng. Ám khí đó đã dính chặt vào đầu ngọn cương tiên, không rơi xuống. Y trong bụng càng thêm kinh hoảng. Gã Tiêu Dao Tử này quả đúng là cao thủ mà, ngay cả ám khí y sử dụng cũng không giống ai. Trốn giang hồ thường nói Bậc đại hành gia chỉ cần giơ tay ra cũng biết là lợi hại hay không. Con ngựa vẫn không ngừng gió, chạy thẳng ra khỏi khu rừng. Chu Y Tính thấy ở sau không có ai đuổi theo, định thần lại, nhìn áp khí dính trên cương tiên. Quá ra là một chiếc giáp rách dính đầy bùn đất, bởi vì bùn còn ướt cho nên dính luôn vào cương tiên không rớt xuống. Y lại càng kinh hãi nghĩ thầm, cao thủ võ lâm ném hoa liễn lá cũng có thể đả thương được người. Y ném chiếc giáp này mà không giết ta. Xem ra hảo thủ cũng còn lưu tình. Nhất thời y chưa biết tính sao, cứ dột ngựa chạy thật nhanh, chờ xem có diễn biến gì không. Bỗng nghe từ trong rừng có tiếng người kêu như heo bị chọc tiết, kế đến hoàn toàn yên lặng, tiếng binh khí chạm nhau đã ngừng hẳn không còn nghe nữa. Chu Uy tín vừa hoảng vừa ngơ, bụng thì báo dạ. Không lẽ chỉ trong khoảnh khắc mà bao nhiêu tiêu sư cùng bốn tên vệ sĩ đã bị thái nhạc tứ hiệp hạ độc thủ cả rồi? Bỗng nghe có tiếng người gọi lớn, "Tống Tiêu đâu? Tống Tiêu đâu?" Nghe giọng đúng là Trương Tiêu sư. Chu Y Tính sợ về cái bọc đựng hai thanh nguyên ương đao ở sau lưng, không trả lời, nghĩ thầm. Giang Hồ thường nói, nếu có khôn ra thì tai có nghe cũng đứng xa mà nhìn cho rõ. Một lát sau lại nghe tiếng người gọi, "Tống Tiêu đâu? Mau quay lại, bọn giặc bị bọn thủ hạ tôi đánh đuổi chạy hết rồi." Chu Y Tính ngạc nhiên nghĩ thầm, Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được? Y Nghiêm Cương quay đầu ngựa lại, thấy một tên cầm cờ hiệu trong rừng chạy ra, vui mừng kêu lên. "Tống Tiêu Đầu, đừng có chạy nữa, toàn là những đứa bị thịt chẳng có cái gì hết á." Chu Uy Tín vừa mừng vừa lo nói. "Thật không?" Tên chạy hiệu đáp. "Cả bọn tôi cùng xong linh, dốc sức nghênh địch, tên bệnh lao kia bị Trương Tiêu sư chém cho một đao ngay vai, máu chảy đầm đìa, cả bốn tên đều chạy cả." Chú ý tính xem ra sự tình không phải giả. Trong lòng mừng rỡ, dột ngựa quay trở lại khu rừng, nói: "Ngoài rừng có độ một chục tên mai phục, ta đánh cho một trận, cúp đuôi chạy cả rồi." Ty nói láo như vậy, mặt tự nhiên đỏ lên, nhưng lại nghĩ bụng, giang hồ có câu kẻ nào yếu bóng vía mới đánh rắm cũng đã thẹn rồi. Ta phải trấn tĩnh lại, đừng để đứa nào khám phá được chỗ sơ hở." Trương Tiêu sư giơ đờn đau lên, Dương Dương đắc ý nói: Khái nhạc tứ hiệp cái quái gì đâu, quá ra chỉ toàn một lũ nói phét. Mọi người trong tiêu cục và mấy tên tiêu phu liền phá lên cười. Chu Y tính thấy tấm bia đá vẫn còn nằm dưới đất, không hiểu tại sao. Bỗng nghe từ phía trong rừng có tiếng rên rỉ. Ôi chao, ui chao. Chu Y tính liền nói, có ai bị thương chăng? Cả bọn liền chạy ùa tới, lần theo tiếng rên thấy từ trong một bụi gai phát ra. Cả chục người liền vãn ra bao quanh lấy bụi gai. Chu Y tính quát lớn. Tên giặc kia, mau chui ra. Tiếng rên trong bụi gai càng lớn hơn. Chu Y tính giơ tay phóng, một ngón thủ tiễn nghe vút một tiếng, người kia kêu á lên một tiếng thảm thiết, hiển nhiên là đã trúng tên. Hai tên chạy hiệu liền lớn tiếng hoan hô, "Da, ném trúng rồi. Tiễn pháp của tổng tiêu đầu hay quá." Chúng cầm đao xông lên, lôi kẻ đó ra. Mọi người vừa trông thấy, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. Thì ra kẻ đó người mập mạp chính là nhà buôn họ Uông, kẻ đã nhờ áp tải ngân tiêu đây mà. Quần áo gã đã bị gai góc cào rách tả tơi. Trốn giang hồ thường nói, người mập mạp thì cứ mười kẻ đã hít chính là vào, chỉ sợ người mập chẳng có mông. Gã phi lũ họ Uông này dĩ nhiên là có mông, nhưng mà mông gã lại bị cắm một mũi thủ tiễn rồi. Thái Nhạc tứ hiệp náo mình trong rừng sâu, chờ cho bọn uy tín tiêu cục đi xa rồi mới dám chui ra. Hoa Kiếm Ảnh xé một mảnh vải áo, buộc vết thương trên vai cho Tiêu Dao Tử. Thường Trường Phong nói: "Đại ca, không sao chứ?" Tiêu Dao Tử nói: "Không sao, không sao. Bọn mình hảo hán, địch không lại số đông thì thôi, xem như chẳng có chuyện gì." Hoa Kiếm Ảnh nói: "Tiểu đệ đã nói, địch nhân thanh thế lớn lắm, không dễ chơi đâu. Vậy mà nhị đại ca cứ nhất định ra tay, khiến cho đại ca phải bị thương." Cá Nhược Minh nói: "Bọn này cũng thật là hồ đồ quá sức mà, đã nghe đến tên tuổi gian lận của Thái Nhạc Tứ Hiệp mà vẫn không chịu bỏ chạy thì còn cách nào nữa?" Tiêu Dao Tử nói: "Cũng không trách nhị đệ được, muốn đi ăn cướp của quý thì phải ra tay đánh như tiêu cục chứ sao." Thượng Trừng Phong hỏi: "Bây giờ mình làm gì đây? Bọn mình về tay không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?" Cá Nhược Minh nói: "Theo ta thì Nói chưa dứt câu, bỗng ngoài rừng có tiếng chân vang lên, có người chạy gấp tới từ phía nam lên phía bắc. Cái Nhất Minh thò đầu ra xem xét, đôi lông mày xú xuống bây giờ nhướng lên, nói: "Có hai người chạy tới. Lần này bọn mình cứ hai người hầu một người đi, không để cho hai con dê béo này chạy thoát ha." Thương Trừng Phong nói: "Đúng lắm, mai ra thì mới moi được của họ được vài chục lượng bạc chứ." Tiên Nhất tấm đĩa đá lên, ôm trên tay. Nguyên y có ngoại hiệu là Song Chưởng Khai Bi, nên dùng tấm bia mộ làm binh khí, ỷ vào sức khỏe, giác tấm bia đá trên tay dọa cho địch nhân sợ hãi bỏ chạy. Còn mộ bia đó là của ai thì bản thân y cũng chẳng biết, chỉ thuận tay mà cầm lên. Người nằm đó quả là xui xẻo, chết rồi mà không tích đức, cho nên mới bị rơi vào tay lão nhân gia họ Thường này. Bốn người liền dùng tay ra hiệu, chia ra ẩn nấp ở sau các gốc cây. Hai người kia một trước một sau chạy vào trong rừng. Người chạy trước là một háng tử, tuổi chừng 17-18, tay cầm đơn đao, vừa chạy vừa lớn tiếng thóa mạ. "Con rặc cái, đừng có ngang ngược, mày thực muốn giết ta." Thái Nhạc Tứ Hiệp ngạc nhiên, thấy người đuổi theo là một thiếu phụ. Thiếu phụ đó có một đứa trẻ sau lưng, tay cầm cái nỏ bắn đạn, tách tách tách tách bắn liên tiếp về phía gã háng tử to lớn đó. Y múa đơn đao gạt ngang gạt dọc, nhưng không dám quay lại đánh. Tiêu Dao Tử thấy hai người đánh nhau quát lên. Ai chạy tới đó, sao lại động thủ? Cá Nhất Minh huýt một tiếng còi, cả bốn người từ sau các tùm cây chạy ra quát. Dương Tài lại ngay, hắn tự chạy lên phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại chửi mắng. "Con giặc cái này, ngươi hung hăng độc địa như vậy, ta không nhịn nữa đâu." Thiếu phụ kia cũng mắng lại, "Quần cẩu tặc, hôm nay ta không giết được ngươi thì nhắm Phi Yến này, thề không làm người nữa." Ngay khi đó, Thái Nhạc Tứ Hiệp đã chặn ngay trước mặt người đàn ông, thiếu phụ Tần Nhậm Phi Yến liền kêu lên. "Lam Ngọc Long, ngươi còn chưa chịu đứng lại hả?" Lam Ngọc Long thấy Thường Trường Phong đang chặn ngay đằng trước liền quát lớn, "Tránh ra!" Y vừa nói vừa hợp xuống tránh một viên đạn từ phía sau bắn tới, bỗng nghe một tiếng "Á chao!" Viên đạn đã bắn trúng ngay mũi của Thường Trường Phong, gã giận quá chửi liền. "Con mụ thối tha kia!" Ngươi bắn trúng ta rồi." Nhậm Phi Yến nói, "Trúng ngươi thì đã sao?" Lại xoẹt xoẹt thêm hai tiếng nữa, hai viên đạn khác nhắm thẳng vào y bắn tới, Thương Trường Phong liền giơ cao tấm bia đá lên, nhưng mà đỡ hụt, một viên trúng ngực, một viên trúng cánh tay khiến y tê chùng. Tấm bia đá rơi xuống đất kêu bình một tiếng, y nhảy chồm kêu toáng lên, "Ôi chao!" Quả ra tấm bia linh hiển rơi trúng ngay ngón chân của y. Cá Nhất Minh và Qua Kiếm Ảnh thấy Nhi Ca kém thế, cùng song vào nhắm Phi Yến. Nhắm Phi Yến lại dương nỏ, bắn liên châu tới tấp. Cá Nhất Minh trúng một viên ngay mi tâm, còn Qua Kiếm Ảnh thì gãy một chiếc đăng cửa. Cá Nhất Minh kêu lớn: "Gió lớn, gió lớn!" Nhắm Phi Yến bị bốn người ngăn trở, lại thấy Lâm Ngọc Long đã cắm đầu chạy ra khỏi khu rừng, thì giận cành hông, càn cố đuổi theo, vừa chạy vừa quay đầu lại. Nghe bộp một tiếng, đã bắn chiếc ống dấu trong tai tiêu giao tử rơi xuống đất. Viên đạn đó thủ kinh rất mạnh, bắn lại chính xác, chính là thuộc bắn đạn có tên là hồi mã đạn. Nhậm Phi Yến mỉm cười quay lại chửi. "Hừ, <cười> Lâm Ngọc Long, tên giặc thối tha kia, còn chưa chịu đứng lại cho ta coi?" Chỉ nghe Lâm Ngọc Long đứng từ xa hô lớn. "Có giỏi á thì cùng với đại gia đánh thực sự 300 hiệp đi." Chứ dùng đạn bắn người thì có giỏi giang gì? Hai người càng chửi càng chạy về hướng Bắc. Qua kiếm ảnh hỏi. Đại ca, Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến là nhân vật nào vậy? Tiêu giao tử trầm ngâm rồi nói. Lâm Ngọc Long là một hảo thủ về đơn đao. Còn người đàn bà Nhậm Phi Yến kia là một danh gia bắn nỏ đạn. Cái Nhất Minh nói. Đại ca liễu sự như thần. Nói nghe có lý á. Qua kiếm ảnh nói Thiếu phụ đó mặt mày coi cũng được Chắc là gã họ Lâm nhìn thấy toàn dở trò phi lễ Tiêu giao tử nói Chính vậy Bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng mình hành hiệp trưởng nghĩa Thấy chuyện bất bình là can thiệp Kỳ sao gặp tin giam tạc Lâm Ngọc Long Thể nào cũng cho y nếm ngùi một trận Thường Trường Phong tiếp lời Không chừng hai kẻ Lâm nhiệm kia có thù giết cha Cũng không biết ai phải ai trái nữa Úi dạ con mẹ nó Chân mụ đau quá đi mất." Nói xong lấy tay xoa chân. Tiêu Dao Tử nghiêm mặt nói: "Tên họ Lâm kia, trên mặt có bắp thịt sần sùi, mới nhìn đã biết là kẻ chẳng tốt lành gì. Còn con mụ họ Nhiệm, tuy ra tay lỗ mãng, nhưng xem ra võ công y thị hẳn là danh môn chính phái." Cái Nhất Minh nói: "Ôi da, đại ca Liễu Sử như thần, nói nghe có lý." Thường Trường Phong đang toan phân bua thêm Bỗng nghe ngoài bìa rừng có tiếng người ngâm nga. Tiếp theo tiếng ngâm là một thanh niên thư sinh, tay cầm quạt phe phẩy, vừa ngâm nga vừa đi lững thững vào trong rừng. Đằng sau lẻo đẻo một gã thư đồng, gánh theo một gánh hành lý. Qua kiếm ảnh cầm trong tay chiếc đăng cửa mới bị gãy, trong lòng còn đang bực bội, thấy gã học trò đi tới có vẻ ung dung thư thái, lại còn ngâm nga nào là hoàng kim tiền bạc, liền đưa mắt cho cái nhức mình, rồi nhảy ra quát lớn: Thằng học trò khốn kiếp, ngươi ở đây ư ử ngâm nga cái gì? Thơ thẩn của nhà ngươi làm các đại gia đây nhức đầu chống mặt quá đi, máu bồi thường. Thư sinh kia thấy bộ dạng bốn người thì giật mình kinh hãi, hỏi lại. Xin hỏi nhân huynh, đền là đền cái gì? Cái nhất mình nói, thì đền chuyện đã làm cho bọn ta nhức đầu chống mặt. Mỗi người một trăm lượng bạc, tổng cộng bốn trăm lượng cả thải gã học trò leo lưỡi nói: um, "Sao nhiều vậy? Ngay đến đương kim hoàng thượng nhất đầu cũng chưa tốn đến bấy nhiêu tiền thuốc mà." Cái Nhất Minh nói: "Tên hoàng đế là cái quái gì? Ngươi đem bọn ta ra so sánh với hoàng đế, thật là lớn mật nghe. Đá vậy còn thêm cái tội, tội đó đó, 400 lượng gấp đôi lên, 800 lượng." Thư Sinh nói: "Nhân quân so với hoàng đế còn tôn quý hơn thật." khiến người ta phải bội phục, thỉnh vấn nhân huynh tôn tính đại danh lai lịch thế nào?" Cá nhân mình nói: "À, em tên Hạ Họa Cái, tên là Nhất Minh, trên giang hồ gọi là Bác Bộ Hãng Thềm, đại chuyên chư, đạp tuyết vô ngần, độc cước thủy thượng phi, song thích cái thất tỉnh, ở trong cái thái nhạc tứ hiệp đứng hàng thứ tư." Thư sinh kia chắp tay nói: "Ôi, ngưỡng mộ đã lâu, đã lâu." Y quay sang qua kiếm ảnh hỏi: Còn dị nhân huynh đây." Qua kiếm ảnh chau mày nói, "Ai rổi hơi đâu mà sưng huynh đệ với ngươi?" Y giơ tay ra đẩy tên thư đồng, cầm lấy cái bọc y đang giác, nhát nhát thấy nặng, trong bụng vừa mừng thầm liền mở ra coi, không khỏi thất vọng, té ra bên trong chỉ toàn là sách cũ. Thường Trường Phong kêu lên, "Hây, toàn là đồ dứt đi." Thư sinh kia vội nói, Lời đó của nhân huynh sai rồi, sách vở thánh hiền sao lại nói là đồ dứt đi chứ ạ? Người xưa nói rằng trong sách sẵn có nhà vàng. Thương Trường Phong nói, trong sách mà có hoàng kim hả? Cái loại sách nát này mỗi xu một cân cũng chẳng ba nào nó thèm. Lúc đó, cái Nhất mình đã mở tung bọc hành lý, ngoài ra bộ quần áo cũng chẳng có vật gì đáng giá. Thái nhạc tứ hiệp ai nấy đều thất vọng. Thư sinh kia nói, giảng sinh đi học, kiếm mẹ Gặp được bốn vị nhân quân thật may mắn xiết bao. Bốn vị được coi là thái nhạc tướng hiệp, ác hẳn cứu khổ phàm ngu, hành hiệp trượng nghĩa, trên chốn giang hồ danh tiếng như cột." Tiêu Dao tử nói. "Mấy câu ngươi nói không sai chút nào." Gã thư sinh nói tiếp, "Hôm nay gặp được bốn vị anh tài hiệp sĩ, thật là tam sinh hữu hạnh. Trước mắt gặp chuyện khó khăn, mong bốn đại hiệp rút đao tương trợ giúp cho một tay." Tiêu Dao tử hỏi: Cái đó dễ. Chúng ta đã mang danh là hiệp khách, thấy người gặp khó khăn mà chẳng ra tay thì có khác gì chỉ mang cái tiếng hiệp nghĩa suông. Gã thư sinh liên tiếp giãy chào cám tạ. Cái Nhất Minh hỏi: "Sao? Kẻ nào hiếp đáp ngươi vậy?" Thư sinh nói: "Việc này nói ra thật xấu hổ, chỉ sợ bốn vị huynh đài che cười." Qua kiếm ảnh chợt hiểu ra, nói: "A." ủa ra em gái của ngươi gì xinh đẹp mà bị cường hào ác bá bắt mất phải không? Thư Sinh lắc đầu. Không phải, Tại hạ không có em gái. Cái Nhất Minh vỗ tai nói, "À, chắc là có tên thổ hào hay là quan tham nào đó cưỡng chiếm vợ ngươi." Gã thư sinh vẫn lắc đầu quầy quậy. Cũng không phải, Tại hạ chưa lập gia đình, làm gì có thê thất chứ ạ? Thượng Trường Phong nóng ruột hỏi dùng. Ông dạy chứ rốt cuộc là cái gì? Mau nói huỵt toẹt ra. Thương Sinh đáp, nói thì nói, Bốn vị đại hiệp xin đừng trách. Thái Nhạc Tứ hiệp vẫn tự xưng là Tứ hiệp, nhưng trên giang hồ, trong chốn võ lâm chưa từng được ai gọi là đại hiệp này đại hiệp nọ cung kính như vậy bao giờ. Bây giờ nghe gã học trò này tôn trọng mình như vậy, Ai Nãy ưỡn ngực cùng nói, Nói mau, nói mau, có chuyện gì khó khăn Thai nhạc tứ hiệp thế nào cũng vì ngươi ra tay mà gánh vác. Gã thư sinh giãy một giãy thật sâu, nói: "Tại hạ phiêu bạt giang hồ, đi ngang qua quý địa, nói ra thật xấu hổ. Tiền bạc nay hết sạch rồi, chỉ còn biết khẩn cầu tứ hiệp giúp cho vài chục lượng bạc." Tứ hiệp nghe khiến ngất trời, thích làm điều thiện ưa chuyện bố thí, "Tại hạ xin được cảm tạ trước a." Bốn hiệp sĩ nghe xong không khỏi nhíu mày.